báo cáo tin tức. Con trai của Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng vừa đến kinh thành Bắc Kinh. Bọn Mộc Vương phủ tới Bắc Kinh lần này không phải để đánh nhau với Thanh Mộc Đường, mục đích chính của họ là tìm cơ hội hành thích tên điểu họ Ngô kia. Từ Thiên Xuyên đang trọng thương bị người ta bắt đi, nghi ngờ bọn Mộc Vương phủ nên Tiền lão bản ra cứu, bắt cóc tiểu quận chúa để bọn chúng không dám gia hại đến Từ Đại Ca lin lão điểm huyệt cô ta rồi cho vào nằm trong con heo mổ thịt, khâu lại, chở vào ngự trụ phòng của hoàng cung, nhờ vậy qua mắt được bọn thị vệ và tai mắt của bọn cao thủ Mộc Vương phủ. Lý Tiểu Bảo đành nhận lãnh trách nhiệm, giấu cô ta ở phòng của mình. Trong lúc y tìm cách cho tiểu quận chúa ăn uống, thì người của Khang Thương Vương đến mời Quế công công đến phủ xem hát và đánh bạc. Các món này cậu ta rất thích.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 Cũng là bộ cao thủ hạng nhất, còn mời đón cao thủ rõ học làm gì. Đa tạ dương gia khen hỡi, nhớ năm trước võ tướng Mãn Châu chúng ta so tài ở đại hiệu trường. Nhích chính thần dương đích thân làm đám khảo, nhưng gia và tiểu tướng đều được nhích chính dương ban thử Nghe nói hôm trước dư đảng của ngào bái tới quấy nhiễu, dương gia tên bắn không phát nào sai. Chính tay bắn chết hơn 20 tên loạn đảng. Khang thần dương bị bút cười, cũng không trả lời. Hôm ấy quả thật, y phát tên bắn chết hai hội chúng thiên địa hội.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 giảng qua là có một số tên loạn đảng bị Khang Dương gia bắn chúng giết hầu. Tiếng kêu ối chào chỉ ra dứt tới cổ họng thì lại không kêu lên được nữa. Mà Khang Dương gia tiếng pháp thì như thần. Trong bọn loạn đảng có không ít người trong lòng khâm phục, nhịn không được cũng bật tiếng khen là tên thay, biết rõ là không nên kêu như vậy, nhưng mà không kìm được. À, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ngô ứng hùng nâng chén rượu lên nói: "Thầy thần tiếng sinh bội phục."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 Qua không bao lâu, trong hậu đường có hơn 20 người bước ra. Người đi đầu mặc áo cà sa màu đại hồng là một hòa thượng to béo. Khang thân dương đứng lên cười nói. Các dĩ bằng hữu, mọi người tới uống một chén. Khách khứa trên tiệc thấy khang thân dương đứng dậy cũng đều đứng lên đón. Thần chiếu thượng nhân dấp tay cười nói. Không dám, không dám, xin các dĩ đại nhân ngồi xuống. Giọng nói gian rền chỉ bằng vào một phần trung khí ấy.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 Giọt ra hành lang bên phải. Sắp tới bật cửa, Chỉ thấy hán tử cao gầy đã chặn trước mặt mình. Người họ lang vừa chạm vào y một cái. Biết y lợi hại, Không dám đụng vào y nữa. Dỗ dàng dừng chân, Ngực chỉ còn cách ngực y có hai tất. Mũi đã chạm vào mũi nhau một cái. Hán tử kia không hề động đậy, Ngay cả mắt cũng không chết. Người họ lang nách qua bên trái. Nhưng vừa đứng lại thì hán tử gầy kia, Lại đã chặn trước mặt y. Người họ lang cả giận,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 Người không thắng cũng được thử một đỉnh. Đặt quý Bảo lên bàn đây. Một mâm, 19 đỉnh Đại Nguyên Bảo đặt trước bàn tiệc lống lánh dưới ánh đèn, ánh bạc soi lụa đỏ, lại càng sáng rực Khang Thân Dương cười nói. Tại xứ vẫn do Tề Quyên Hải sư phó xuất thủ. Trong phủ Bình Tây Dương không biết gì sư phó nào sẽ ra đâu.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 cũng gia tha tội, bọn tiểu nhân không dám dâng lệnh. Trong lòng ngươi chứ có Bình Tây Dương không có Khang Dương gia ra gì vậy? Dù yeah, hoàng thương hà chỉ ngươi cũng không nghe. Chẳng lẽ người các dung quyền đánh ngươi, các ngươi không đánh trả sao? Tiểu nhân ở dân nam thường nghe người ta nói văn võ bách quan. Quân nhân dưới chân thiền tử người nào cũng hiểu đạo lý, chúng tôi là người nhà quê ở vùng cương xa xôi tới kinh thành, chuyện gì cũng nhường nhịn, nói thế nào cũng không dám đắc tội với người khác. Nghĩ chắc vị khác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 Dương gia, nghĩ bằng hữu dân nam này chẳng qua chỉ là sợ thua, sợ mất mặt thôi. Chẳng lẽ người khác đánh vào chỗ yếu hại của họ, họ cũng không ra tay đón đỏ à? <cười> nói xong là người một cái, đã đứng bên cạnh người kia, cười nói. Lực đạo trên trưởng của bần tăng của bình thường thôi. Nhưng so với bằng hữu họ lang định đi mà không đi kia biết đâu còn mạnh hơn chút ít. Dương gia bần tăng làm hỏng một viên gà trong sảnh, dựng dạc học trách chứ. Khang thương dương biết trong các võ sư...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 Hai tuần Dương Công đây mở tiệc mời khách, bạn giỏi đầy ghế là một dịp thỉnh hội hiếm có ở Bắc Kinh này. Dương gia có lệnh muốn chúng ta khoe cái dở để mua vua cho Dương gia, thế tử và các vị khách quý. Tô nhất định không chịu tứ giáo, làm Dương gia và các vị đại nhân mất hứng, hạ không phải là quá tự trọng thân giá sao? Tại hạ chỉ học cải mấy năm ở nhà quê, làm sao là đối thủ của thần chiếu thượng nhân ở chùa Thiếp Phật Thương Châu được. Đại sư nhất định muốn tỉ giỡ thì cứ kể như tại hạ thua.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 Lúc thần chiếu thượng nhân xuất thủ, vốn chỉ định ép y ra tay, chứ không hề có ý đã thương y. Xong quyền đánh tới quyệt thái dương của y, lại thấy y đờ ra bất động trong lòng quảng sợ. Xong quyền của mình đánh ra, sức mạnh ngư ngạc. Bình thái dương thế tử là khách quý của khang thần dương. Nếu lỗ mãn đánh chết tuyệt tùng quy thì quá là không ổn. Lúc xong quyền vừa chạm vào da y, vội vàng đẩy lên phía trên, dù một tiếng,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 Thần chiếu thượng nhân quyền kinh chuyển mao, chấn động khiến hai tay rần, bất giác trợn mắt nhìn y một lúc, không biết người đứng trước mắt là điên khùng hay ngây ngốc. Nếu lại trở về chỗ ngồi, không khỏi không xuống đài được, bèn nói. Tôn gia nhất định không để Mạc Bần Tăng không còn cách nào, chỉ đành rắc tội. sắp tới là Hắc Hổ Thâu Tâm sẽ đánh vào trước ngực của Tôn gia rồi. Chung cổ Tệ Minh, Hắc Thâu Tâm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 Khang thân dương quay lại nói với Thị Tùng, đưa qua cho hai vị Người kia lúc ấy mới lại tạ lãnh thưởng, thần Chiếu cũng sượng sùng nhận lấy. Khang thân dương biết rõ trận tỉ giỏ này tuy không chính thức, nhưng thật ra bên mình đã vua. Thưởng hai đỉnh bạc lớn cho thần Chiếu, chẳng qua chỉ để che giấu cái xấu của y, để dứt giác cho bên mình ỏ ra là bất phân thắng bại, y trong lòng không cam chịu, lại thấy rất khó coi, nghĩ thầm, gã cao kia võ công có vi khục kém, nhưng những tùy tù còn lại của hùng nhất định không thể hững hờ, những võ sư thủ hạ của mình người nào có tuyệt kỹ kinh người, chỉ nói công phu của Khải thôi thì so với thực chiếu và thượng, e chỉ cao chứ không thấp hơn. Y vốn gọi thần chiếu là thượng nhân, nhưng sau lần bộc lộ võ công này, trong lòng đã coi thường.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 nhất sinh sống giữa đọt đao bội kiếm, không cần phải bà bà bá má uy kỹ như vậy. Nào, đem hết 18 ban binh khí mỗi loại vài cái ra đây để các cao thủ của bên Tây Dương phụ chọn. Khang Dương vốn là chiến tướng, từ ngoài ngoại đánh thẳng tới trung nguyên, binh khí trong phủ cái gì cũng có. Vừa gọi một tiếng, đám thị tùng lập tức mang một đống binh khí ra, dài dài ngắn ngắn đều đặt xuống trước mặt 16 người kia. Tề Nguyên Khải gọi 14 giáo sư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 Bổng tai dâng tiếng lệnh của Bình Tây Dương, ở trong thành Bắc Kinh, quyết không động thủ với người Kát. Người Kát dùng dao chém xuống đầu chẳng lẽ cũng không đánh trả? Người Kát muốn chém vào cổ người, các ngươi cũng chỉ dương cổ ra sao, hay là co đầu rút cổ lại? Câu ấy vừa buông ra, bọn tùy của Bình Tây Dương phủ đều có vẻ tức giận. Nói họ co đầu rút cổ, tức chửi họ là rùa đen. Hắn tử cao lớn đứng đầu, lại vẫn thản nhiên nói: "Bình Tây Dương quân như sơn."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 lại thấy cuộc tỉ nhỏ không thành, cũng hơi mất hứng kêu lên. "Hạo vô công, công, thôi, thôi người dừng tay thôi." Thần chiếu quát lớn một tiếng, hai thanh giới đào chém ngang ra, chém trôi mũ của một tên tùy tùng. Những người còn lại cũng làm theo, Đào thường kiếm kích, nhào nhào đánh rơi mũ của đám tùy tùng. 16 người hô hô cười rộ, thu giọ khí về, nhảy ra phía sau. Di tiểu bảo thấy trong đám tùy tùng quả nhiên có 7 người đầu trọc.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 Tự nhiên tập nhiễm thói lưu manh thấy bọn thần chiếu hành sự không quan Minh không để lại cho người ta nữa phần thể diện bọn lưu manh vô lại ở chợ búa cho dù trộn cướp lừa đảo chuyệnó xa nào cũng làm nhưng tranh cãi đánh nhau với người đều để lại ba phần đất cho họ lui Nam Bắc đạiang đâu đâu cũng thế kỷ chuyện mà gặp khách chơi ngu ngốc đem hàng dạng lượng bạc tiêu sạch cho gái điếm chủ chứa cũng cho họ 10 lượng làm lộ phí để họ khỏi lưu lạc quên người, nếu không có tiền mà tưới, tới lúc nguy hiểm thì sẽ thắt cổ hay nhảy xuống sông tự tử. Đó cũng không phải là bọn lưu manh vô lại ấy có lương tâm tốt đẹp, mà là để sự tình không xẻ ra to, có hậu quản phải lo. Di tiểu bảo đánh bạc với người ta, dùng thủ đoạn gian lận lục sạch tiền đối phương, nếu thắng được một lượng thì sau cùng cũng cho họ thắng lại một tiền, nếu thắng được 100 đồng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 rồi hai tay bưng lên đội lại trên đầu người kia người kia không lưng nói đà tạ cái đó như tiểu bảo lại nhặt hết 15 cái mũ kia lên cười nói họ làm như thế há không đắ tội với bạn bè sao y không nhận rõ được cái nào là của người nào cứ bưng ở trong tay cho mọi người bước tới cầm lấy đội lên đầu bọn tùy tùng này thấy chi tiểu bảo một cảnh thế tử bản phủ là một đại quý khách trong bữa tiệ của khăn thân Dương hôm nay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 Diễn Tiểu Bảo làm như thế, Y rất dự ý, nói. Người đâu? Thưởng cho thủ hạ của Ngô Thế Tử, mỗi người 50 lượng bạc. Chỉ thưởng cho đối phương, há lại không khiến các giỏ sư thủ hạ của mình mất mặt sao. Ừ. 16 giỏ sư trong phủ chúng ta, cũng thưởng cho mỗi người 50 lượng bạc. Trên đại sảnh, dăng lên tiếng đeo hò mừng rỡ. Sách ngạch đồ đứng lên, rót rượu cho tất cả mọi người trên tiệc, nói. Tiểu dân gia,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 Gia Kim trấn thủ biên cương phía Nam, biên thủy ngủ, đều là giờ giờ hồng phúc của Thánh Thượng, lại thêm các Dương Công đại thần giúp triều xứ trí đắc nghi. Chỉ dẫn đúng cách, Gia chỉ dốc hết lòng trung, yêu lực cho Thánh Thượng, dâng to lời quấn thị của các vị Dương Công đại thần giúp triều, không dám lén lút bí mật thôi, quả thực không dám nói là có công lao gì. Dựa qua vài tuần, Thể Tùng trong Dương phủ đã mua 16 cái mũ về, hai tay bưng lên đưa tới trước mặt Di Tiểu Bảo.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 Ta lại không biết chấm, đơn giản, chấm giúp ta một vợ. Phải là vợ có đánh nhau nghe. Tiểu Huynh để tức xem võ hí à. à. Chúng ta chấm một vợ thiếu niên anh hùng đánh bại người lớn, cũng như Tiểu Huynh để bắt sóng ngạo Chúng ta chấm vợ Bạch Thủy Than. Tiểu anh hùng thập nhất lang đánh cho Thanh Viện Hổ Du Qua trôi nước chảy. Diễn xong mãn sàng hốt và Bạch Thủy Than. thứ ba là Vu Diên Kinh Mộng, hai người kép hát e, a, hát mãi không thôi.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 Đặt một trăm lượng nữa, lần này y thắng. Gieo mười sáu, lần, qua qua lại lại mãi không hơn thua, vì tiểu bảo bắt đầu sốt ruột. Mình thua vài trăm lượng bạc không hề gì, chứ để họ dương này thua mất hai nén Nguyễn Bảo có lỗi với người ta. Đèn gieo một cái được nước lục điểm, đã có chính phần thua. Không ngờ nhà cái gieo ra nước ngủ điểm, vì tiểu bảo hô hô cười rộ, từ đó trở đi thắng liên tiếp mấy chán.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 Chúng ta đặt đúng không? Dạ, tùy ý với công công. 400 lượng bạc của Di Tiểu vốn đã thêm được 400 lượng nữa, tất cả là 800 lượng bạc. Y đẩy luôn ra trước mặt, cười nói: "Cũng phải đánh cho sảng khoái. Nà, dùng đi." Súc sắc ném xuống xoay tiếp, qua một lúc, một hạt ra điểm 6, hạt kia vẫn không ngừng lăn. Di Tiểu Bảo sử ánh kính, muốn viên súc sắc kia cũng thành 6 điểm, da nước thiên bài